Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 252, xã Thám Phủ Đệ Trong khách sạn, Đăng Thanh Sơn đang ở trong phòng, cửa phòng đóng chặt, trong phòng một khoảng không đen kịp. Trong phòng tối đen, Đăng Thanh Sơn một thân hạch y đang từ từ nhắm hai mắt, luyện tập từng trường, từng thức hình ý, tam thế thức. Trong không gian nhỏ hẹp của phòng trọng, Đăng Thanh Sơn luyện tập trong những góc nhỏ hẹp. Một cách không quy luật Khi thì xuất cướp đã dài ra Khi thì tông chân đã thấp Tốc độ gia quyền cũng không nhất định Nhưng có một cảm giác nhịp nhàng đặc biệt Như nước chảy mây trôi Mỗi buổi tối Đảng Thanh Sơn đều phải tập tam thể thức Trong nội gia quyền Tu luyện tới cảnh giới của Đảng Thanh Sơn lúc này Tác dụng của ngũ hành quyền Cũng không còn lớn nữa Chỉ có tam thể thức Tuy nhìn có vẻ cực kỳ đơn giản Lại cho đằng thanh sơn cảm giác Được âm dương tương tế Cảm giác ý cảnh nhất thể Một cách tự nhiên Đột nhiên đằng thanh sơn mở to mắt Nhanh chóng đi tới cửa sổ Nhìn xuyên qua một nỗi nhỏ trên cửa sổ giấy Vừa nhìn ra đã thấy Một bóng người mơ hồ nhảy xa xa Suốt cục mã kiểm Hiếu Cũng đã đi rồi Đằng thanh sơn bịt một miếng vải đen trên mặt Đồng thời mở cửa sổ Thi triển thiên nhai hành Tả người hóa thành một áo ảnh Liên tục chấp động hai lần, đã rời khỏi phạm vi khách sạn Nói về tốc độ, mức độ bí ẩn, rõ ràng hẳn cao hơn mã cầm khiếu nhiều Mã cầm khiếu, đằng Thanh Sơn một trước một sau Tùy mã cầm khiếu võ nghệ cao cường, nhưng đằng Thanh Sơn không hề phát ra chút tiếng động nào Nên toàn bản, y không phát hiện được Bây giờ còn chưa tới đêm khuya, đường phố Quận Thành còn rất náo nhiệt Những đèn lồng chiếu dọi trên đường phố rất sáng Hai người đằng Thanh Sơn, mã cầm khiếu, từ bóng tối nhanh chóng lao về phía bắc Chẳng mấy chốc, cả hai đã ly khai trốn phùn hoa Đến một khu vực biệt thự của đàm Phú Hào, đại nhân vật Một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ hiện ra trước mắt Suốt cuộc, mã cầm khiếu này muốn đi đâu đây? Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất nghi hoặc Lâu nay tiếp xúc với mã cầm khiếu, đằng Thanh Sơn cũng nhận thấy mã cầm khiếu không tệ Không tự cao tự đại Cũng chăm sóc chu đáo đồ đệ Đàm hạ Thế mà trạng vạng hôm nay Mã Cầm Khiếu nói những lời như vậy với đồ đệ Khiến cho đằng Thanh Sơn chú ý hiển nhiên Mã Cầm Khiếu muốn làm đại sự Phòng chừng còn có nguy hiểm tới sinh mạng Có thể ra tay Thì giúp hắn một lần À Xem ra là tòa nhà phía trước rồi Thấy Mã Cầm Khiếu nhảy vào sân một phủ đệ Đằng Thanh Sơn cũng âm thầm đuổi theo Phủ đệ này phạm vi cực rộng Già Sơn có cỏ thực vật dài sát khắp nơi. Trong phủ đệ còn có không ít hộ vệ sách đền lồng qua lại tuần tiễu. Ừ, hộ vệ hử là thận vệ quân của tiêu giao cung. Trong nhé mắt, Đàng Thây Sơn nhận được thân phận của đám tuần tra hộ vệ. Bộ dạng quân đội tinh anh của tám đại tông phái trên cửu trâu đại địa ai ai cũng biết. Tuyệt đại đa số quân đội tinh anh của các đại tông phái đều mang trọng sát màu đen, chỉ hơi khác nhau một chút thôi. Trọng giáp của quân sĩ thần vệ quân Mời nhìn vào là thấy được Bên vai trọng giáp có vết khắp Hình thanh kiếm Thần vệ quân Tiêu giao cung đảm nhiệm hộ vệ phủ đệ Quả là chủ nhân phủ đệ này Có địa vị không thấp Đằng thanh sơn suy nghĩ Nhưng chân hắn vẫn âm thầm đi theo Mã cầm khiếu Không ngừng vào sâu trong phủ đệ Về phần đám thần vệ quân Đến cả tiên thiên kim đan Cũng không thể phát hiện động tĩnh của đằng thanh sơn Thì đừng nói tới đám hộ vệ tinh anh này Ở tòa già sơn Vù, đằng thanh sơn lặng yên nét vào sau hòn giả sơn Mã cầm khiếu đang làm gì? Đứng ở đó, hoàn toàn bất động Đằng thanh sơn lướt mắt nhìn xa xa Mã cầm khiếu đang ẩn mình sau một hòn núi giả khác ở phía trước Chăm chú quan sát đại sảnh của tòa nhà Trong đại sảnh, ánh sáng chan hòa Bên trong cũng sang sản tiếng cười nói Đang có không ít người đang uống rượu Cũng có thị nữ thường xuyên mang thêm mỹ thực tấp nập ra vào đại sành Xem ra mục tiêu của mã cầm Kiều đang ở trong đại sành Đằng Thanh Sơn cố lắng nghe thanh âm trong đại sành Các vị huynh đệ có thể ở lại nhà ta Lão Kiều ta rất cao hứng Tòa nhà ta cũng không nhỏ Chỉ có thiếu người Các vị trưởng lão, hộ pháp, nhị sư huynh Các vị nên ở thêm một thời gian nữa Tiếng cười ha ha vang lên Bên trong sành Đang có 6 người vây quanh một cái bàn vuông Mặt bàn làm bằng lưu thạch được mài máng, long bóng Những khai thức ăn trên mặt bàn đều phi thường tinh mỹ Mỗi một đôi đũa đều do thợ thủ công điếu khắc tỉ mỉ tạo thành Vài hồ rượu ngon được bày biện một bên Sáu người này hiển nhiên đang ăn uống rất vui vẻ Lục sư đệ Chỗ ở của người trong hộ rượu quận thành này thật là thoải mái Một vị trung niên nam tử có hai hàng lông mi trắng cười nói Không giống chúng ta, suốt năm ở trên núi Đâu được tiêu sái như vậy Không được như vậy đâu Trong tiêu rau cung Rượu ngon có thể kiếm một chút Nhưng thức ăn tinh mỹ thì không có Trong cung Cũng không kha phải vì đám trưởng lão hộ pháp chúng ta Mà mời mấy người tới làm thức ăn cho Một vị trung niên gầy gỏ áo vào trắng Bên cạnh cũng cười nói Đừng chơi ta mà Vị trung niên tai to mặt lớn cười ha ha Ta đến giờ Cũng chỉ là một đồ thống Cũng thường xuyên phải bốn ba chung quanh Đâu được như các vị huynh đệ Có thể đứng trong cung Đặc biệt là nhị sư huynh Trong số chính sư huynh đệ chúng ta lúc trước Nhị sư huynh là lợi hại nhất Đã đạt tới cảnh giới thiên thiên Nhị sư huynh Tôn nhi của ta năm nay 11 tuổi Bây giờ đang học kiểm pháp và nội kinh cơ sở Nhưng biểu hiện của nó rất không tệ So với nhi tử ta So với ta thì mạnh hơn nhiều Nhị sư huynh Người thu tôn nhi ta là một đồ đệ nhé Nam tử lông bì chẳng nghe xong cười nói Ngươi nói tiểu an an à Ừ Vội tính của nó rất cao Như vậy đi Đợi trận phong ba này qua đi Ta sẽ thường xuyên dạy nó Ít nhất tiểu an an sẽ mạnh hơn tên lười biếng nhà ngươi Trung niên tay to mặt lớn cười hát hát Ta vốn lười Từ không trường lão Một vị ngân lão Một vị ngân lão như mày hỏi Ngươi nói trang phong ba này bao giờ mới có thể qua Nam tử lông mi trắng vừa nghe nói Cũng trầm mặc Thật không biết con thần ưng đó Tại sao nhất định phải công kích tiêu giao cung chúng ta Nó làm cho nhân tâm kinh hoàng Bây giờ khiến cho nhiều người trong cung Không thể không xuống núi Nam tử áo bào trắng gầy gò Nói xét bất mãn Trung niên tai to mặt lớn trị trọng nói Loại thần thú này Cũng thông minh như người Sẽ không vô duyên vô cớ công kích tiêu giao cung chúng ta mới đúng Tiêu giao cung chúng ta Đâu có đắc tội với con thần thú này Mặc kệ Nam tử lông mi trắng nhíu mày khẽ quát một tiếng Con thần thú này Mấy lần khiếu khích tiêu giao cung ta Lão cung chủ nhất định sẽ giải quyết việc này Nghe ba chữ Lão cung chủ Năm người còn lại cũng gật đầu ly liệm Khi thật tiêu giao cung rất thảm Bị một con thần ứng bức bách Làm cho tuyệt đại đa số về trong cung Phải ly khai cung Tạm thời ở những quận thành bên cạnh Trước đó lôi điện thần ưng Ba lượt vòng ra lôi điện, giết chết không ít người tiêu giao cung. Trước mặt lùi điện thần ưng, đến cả tin thiên cường giả cũng không chịu nổi. Chỉ có thể lùi lại một bước. Do đó, hộ pháp, trưởng lão, kể cả chấp pháp trưởng lão, chỉ có thể tạm thời ở lại nhà những đồng môn trong những quận thành trung quanh. Bởi vì cửa sành mở rộng, với thính lực của mình, Đằng Thanh Sơn cũng miễn cưỡng nghe được một phần cuộc đối thoại. Chật, chật, tiêu giao cung thật là thảm. Đằng Thanh Sơn cười thầm Xem ra, lô điện thần ưng bước bách không ít cao thủ đều phải ở lại trong quận thành Do đó, thần vệ quân cũng sẽ phân tán ra các địa phương bảo hộ cho các vũ đệ Đằng Thanh Sơn nhìn thoảng qua mã cầm khiếu cách đó không xa Mã cầm khiếu đang lẳng lặng trừ Tựa như một con dạ thú đang săn mồi Thật lâu sau, suốt cục sau những tiếng cười sang sàng chia tay Sáu người đang tụ tập cũng chia tay nhau ở cửa đại sành Ha, ha Đồng lão đệ Nhìn ráng ngươi, lão đảo kia Muốn ta riêu, dìu ngươi về không Rìu ngươi về không Chủ nhân phủ đệ Trung niên tay to mặt lớn Cười lớn, nhìn năm người còn lại Nhất nhất đi về phòng của mình Sau đó hắn phân phó Dọn dẹp xuống đi Làm cho sạch sẽ Dặn dò xuống dưới Tịch diệu sáng mai vẫn lấy những thứ cao cấp nhất như chuốt Vâng, lão ra Hai thị nữ vào trong dọn dẹp Còn tên chủ nhà đắc ý H.E.A Một tiểu khúc Về chỗ ở của mình Vù, vù Mã cầm khiếu lặng yên theo dõi Đằng thầy Sơn vẫn đang thầm theo dõi mã cầm khiếu Một hành lang tăm tối Trung niên tai to mặt lớn Tâm tình rất tốt Vừa đi vừa đắc ý Nhị sư huynh khó có dịp tới chỗ ta Chật, chật Hẳn là chấp pháp trưởng lão Lần này cơ hội khó gặp Nên hầu hạ cho tốt ừ. Đêm nay đi phòng nào nhỉ Tới chỗ tiểu yêu tinh thì quá dữ dội Nên tìm Trong óc còn nghĩ đến vài cô gái Hắn đột nhiên cảm thấy ít hầu tê rần Bồng Một gian phòng bên cạnh hành lang bị đạp tung cửa Trung niên tay to mặt lớn bị chèn chặt ít hầu Lui vào gian phòng Chỉ nghe kẹt một tiếng Cửa phòng bị đóng chặt lại Ngươi Ngươi là ai Trung niên cảm giác ít hầu nói ra Liên lập tức mờ miệng Trung niên cảm thấy ít hầu nổi ra Nên lập tức mở miệng Hắn không dám kêu Có thể một chiêu đã chế phục hắn Phải là một cao thủ hậu thiên Thực lực người này chỉ sợ Đám trong tốc đầu của địa bảng Cũng không thể so sánh được Có lẽ có thể là tiên thiên cao thủ Thấy rõ hình sáng của ta chứ Người vừa tới vung lên Một mô lửa sáng lên Hắn châm vào một cây nến Ta không biết ngươi Trung niên mập mạp nhớ mày Có phải ngươi bắt lầm ngươi rồi không? Là một đôi thống của thần vị quân Hán hiểu rõ tình thế trước mắt Kiều Trung Má cầm kiếu nhìn chầm chằm vào Trung niên mập mạp Ngươi đừng nói là ngươi không phải Kiều Trung Trung niên mập mạp dùng mình Đúng, ta là Kiều Trung Đôi thống thần vị quân Kiều Trung Trung niên mập mạp trả lời À, ngươi đã thăng quan Trở thành đôi thống rồi Má cầm kiếu cười lạnh nói Ta sớm đã là đôi thống vài chục năm rồi Trung niên mập mập khó hiểu nhìn mã cầm khiếu Căn bản ta không biết ngươi Không biết ta đắc tội với anh hùng khi nào Ngươi có thể nói rõ cho ta biết không? Lúc này trên nóc nhà Đăng Thanh Sơn Sán tay vào mái Cẩn thận lắng nghe a tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ Từ trong phòng vọng ra Hả, chẳng lẽ mã cầm khiếu xích kêu chung rồi Đăng Thanh Sơn có thể phán đoán Hẳn là tiếng kêu thảm thiết đó Bị bịt miệng Nên thanh âm rất nhỏ Đột nhiên, từ trong phòng lại vọng lên tiếng nói nhỏ Kiểu chung, bây giờ ta phế võ công ngươi Ngươi không cần nói chuyện, chỉ cần nghe là được Ngươi sẽ biết tại sao ta tìm đến ngươi Thanh âm có vẻ sất, sất lạnh chương 253 Ngươi là ai? Trong phòng tối đen, một cái nền yếu ớt tỏa sáng mờ mờ trong phòng Kiều Trung đang ngồi phệt trên mặt đất Hai chân hai tay đều vô lực sụ xuống Trên trán của hắn đều mồ hôi sắc mặt sự tội Nhìn chăm chăm vào mã cầm khiếu trước mắt Hắn không ngờ Người trước mắt lại tâm ngoan thủ lạc như thế Trực tiếp phế bỏ võ công Đồng thời còn chặt gãy hai chân hai tay mình Tương lai của hắn hoàn toàn bị người ta bóp nát Rất hận ta à Mã cầm khiếu cười lạnh nói Kiều Trung miệng bị bịt chặt Mũi chỉ hừ hừ, vệ không căm lòng Ánh mắt tự hồ Muốn xét nát hung thủ trong mắt Kiều Trung Người có còn nhớ 21 năm trước Khi còn là một bách khu trường Người từng đi ngang qua một ngôi làng Tên là Mã Gia Trang ở phía Bắc Cách tiêu giao sơn hơn 10 dặm không Mã Cầm Kiếu nhìn chầm chầm vào Kiều Trung Chăm chú theo dõi ánh mắt Về mặt của hắn Các kiều hận của tôi chung làm cho Mã Cẩm Kiều cảm thấy thông khoái như được hận. Ừm, Kiều Trung lắc đầu. Không biết, xem ra ngươi làm việc quá nhiều nên ngươi không nhớ. Các Cẩm Kiều lạnh nói, "Kiều Trung, bây giờ ngươi đang có 19 cô gái, trong đó cô gái phòng thứ 6 họ Mã có đúng không?" Kiều Trung mở to hai mắt nhìn. Nàng có tên là Mã Giang Như, năm đó bị ngươi cưỡng đoạt bắt nàng từ Mã Gia Trang trở thành một tiểu thiếp của ngươi. Nhưng Mã Sảo hận ngươi. Ngày thứ ba sau khi trở thành tiểu thiếp của ngươi đã bị ngươi đánh chết tươi, đúng không? Khuôn mặt Mã Cẩm Kiều càng lúc càng lạnh. Kiều Chung muốn nói gì đó. Không cần phải nói, ta biết rằng là do Mã Sảo Nhi muốn hại được ngươi, giết ngươi bằng thuốc độc. Mã Cẩm Kiều cười chế nói, "Chỉ nói." Sau đó, ngươi mới đánh chết nàng. Nhưng Tại sao nàng phải đầu độc ngươi? Nàng là một nữ tử yếu đuối. Tại sao muốn giết một bách phù trưởng của thần vệ quân tiêu giao cung? Mã cầm khiếu dẫn dữ quát lên nho nho. Đó là vì người giết nam nhân của nàng, người giết cha mẹ nàng, người giết thúc thúc, bà bá của nàng, tất cả 38 nhân mạng. Cũng vì họ ngăn trở ngươi, vì ngươi cướp một nữ nhân có chồng. Tất cả 38 nhân mạng đã chết trong tay ngươi Kiều Trung Quốc này không giải thích gì nữa Người trước mắt rõ ràng là kể hết tất cả Nhưng trình trong mắt cường đạo, băng phái Thì đồ lục một thôn trang cũng không phải là việc gì lớn Hắn là bách phu trưởng thần vệ quân Nếu có tùy tiện giết một vài người Thì cũng không phải đáng để ý 38 nhân mạng trong mã giai trang Những tổng nhân sợ hãi khi thấy các ngươi giết chóc Cản bản không dám tan Mã Cẩm Kiếu sắc mặt sự tượng May mắn, ngày đó ta không ở nhà Hôm đó, chúng ta những người trong đội bảo vệ thôn trang Đi vào trong thành mua đồ Tết Vì vậy, mà ta không chết Nhà ta chỉ còn lại có một mình ta Kiều Trung xuôi tay, tròn mắt Trong mắt tràn đầy về hỏa sợ Nghe rõ rồi chứ Mã Giảo Nhi là tí tí của ta Mã Khánh Dương là cha ta Liễu Minh Hoa là mẹ ta Mã Cẩm Kiếu nhìn chầm chầm vào Kiều Trung Ngầm gửi nói Còn ta Gọi là Mã Cầm Kiếu Thân thể Kiều Trung Thân thể Kiều Trung run lên Trong tâm hắn hết sức hối hận Nếu biết Mã Gia Trang có một tiểu tử như vậy Năm đó hắn tuyệt đối không bỏ quả việc tràn thảo trường tân Mã Cầm Kiếu giúp chuyến đao Yên tâm Ta sẽ không chém ngươi quá nhiều đau đâu 38 nhân mạng Kể cả tỷ tỷ của ta là 39 Ta sẽ cho ngươi 39 đao Mỗi một đao, ta sẽ cắt rất chậm. Nói rồi, mắt cầm kiều vươn tay điểm mạnh vào cái cổ kiều trung. Phốc, ít hầu kiều trung run lên. Đao thứ nhất sẽ cắt đầu của lưỡi, đầu lưỡi của ngươi Mắt cầm kiều nhét đao này vào miệng kiều trung. Vừa rồi, một ngón tay đã trực tiếp đâm vào ít huyệt ở cổ. Nên lúc này, kiều trung không còn kêu la được nữa. Đừng sợ, ta sẽ làm rất chậm. Mắt cầm kiều vút ve trên đao trong tay. Đào này là ta tìm được trên một hòn đảo bí mật Trong quần đảo ở Đông Hải Ta thấy nó có thể dùng để giết ngươi Ta đã bài sư ở Đông Hải Khổ thu hết 20 năm Cũng may, tư chất ta cũng không tệ lắm Có thể đạt tới tiên thiên hư đan Một nghĩ rằng giết ngươi sẽ rất nhẹ nhàng Ai ngờ Tiêu dâu cung của ngươi Có nhiều người ở tại quận thành như vậy Trong phủ địa ngươi có không ít hộ pháp Trường lão Những phủ địa khác Trung quanh cũng có nhiều cao thủ Kể cả tiên thiên thường ra Ta biết nếu bị phát hiện Rất có thể sẽ chết Nhưng ta không đợi được Ta căn bản không biết Những tên nhát gan của tiêu giao cung các ngươi Đến bao giờ mới về tiêu giao cung Sau đó hôm nay ta phải ra tay 21 năm rồi Cha mẹ, tỷ tỷ, chú bác Đều rất sút ruột Bác cầm khiếu nhảy nhẹ vung chiến đao trong tay Tựa như giết heo giết bò Từ từ tiến hành trả thù trên người kiểu chung Trên nóc nhà, đằng Thanh Sơn lòi thoáng nghe tiếng kêu đau đớn, tiếng thơ hồn hền của kiều trung cùng với tiếng lầm bầm của mã cầm kiếu. 21 năm, mã cầm kiếu bị cứu hận áp lực 21 năm. Đặng Thanh Sơn thầm thử dài, dựa theo góc độ tâm lý học, bị cứu hận áp lực 21 năm. Thường nhân chỉ sợ sẽ chết rồi, nếu không tâm lý sau này cũng không ổn, trở thành cuồng ma giết người. Nhưng mã cầm kiều có khả năng tự chủ rất mạnh Ít nhất Hắn chỉ xiết một người kiều trung Không diệt cả nhà Trung quanh phủ địa này hẳn là không có cao thủ lợi hạn nào Nếu không Chỉ cần mã cầm kiều nói chuyện Hoặc là tiếng gian dì của kiều trung Là có người nghe được Nếu không Cho dù là ở phủ địa xa Cũng tuyệt đối sẽ phát hiện động tịnh nơi này chứ Đột nhiên Đằng tay sơn đang nằm trên nóc nhà Nhìn về phía xa xa Miệng ta thật là thối Đằng tay sơn lắc đầu Chỉ thấy xa xa, trung niên lâm mi trắng Lông mi trắng đang chạy về phía bên này Lặng yên đi lên hành lang Đằng thanh sơn lặng lặng mở ra một viên ngói ở nóc nhà Nhìn xuống phía dưới Bông, cửa phòng bị đa bung Bác cầm kiều vốn đang tiết hận trong lòng Cắt từng miếng thịt trên người cứu trung Giật mình trần động Lục sư đệ, Nam tử lông mi trắng vừa vào cửa Thấy cảnh tựa trước mắt, không khỏi kinh sợ Ô, ô Kiều Trung với đôi mắt đã mù Lập tức cố gắng kích động thừa mạnh lên Hắn biết Nhị sư huynh hàn đã tới Cho dù hắn chết Cũng có người thay hắn bảo thủ Mới 26 đau Có như người gặp may Chiến đau trong tay mã cầm chiếu vung lên Trực tiếp đâm vào tim Kiều Trung Vì học Màu văng tung tuế Chết đi Năm tử lông mày trắng cầm lên phẫn nộn Trường kiếm trong tay lấy lên một tia sáng màu bạc Thân hình vừa động Hắn đã hóa thành một tàn ảnh lao vào mã cầm khiếu Bất thất về tiễn Mã cầm khiếu cười khởi một tiếng Đồng thời cũng lao mạnh vào cửa sổ bên cạnh Trên mặt nam tử lông mi trắng Như phủ một tầng sương mờ thân hình vẫn kẽ Rồi đuổi theo ngay Vốn mã cầm khiếu đang muốn chạy trốn Lại đột nhiên xoay người một cái quỷ sĩ tung ra một đòn hồi mã thương Chiến đau trong tay hắn Hiện lên Đào màu màu đen hoa thành đạo ảnh liên tục bổ về phía nam tử long mày trắng. Đao ảnh cực nhanh, lao các công tệ. Thanh âm nam tử long mày trắng vang vọng cả căn phòng. Cho cho. Nhịp tiếng lên càng vang lên liên tục. Mặt cầm khiếu hưởng nhẹ một tiếng, hắn bị chấn động đến mức va mạnh vào vách tường phía sau. Ầm. Vách tường bị sụp đổ, cảnh đá bay loạn, những viên ngói trên nóc nhà rơi xuống ao ao. Động tĩnh lớn như thế, Làm cho rất nhiều người chung quanh chạy tới Nhanh Phía Đông Bắc Nhanh, nhanh lên Đại lượng thần vị quân và quân sĩ tuần tra nhanh chóng chạy tới Chuyện gì thế Làm sao vậy Sư đị Nhanh, tới đây Một đám hộ pháp Trường lão cũng nhanh chóng chạy sang bên này Hừ, tiên thiên đưa đàn cũng dám kiêu ngạo Đúng là niều lĩnh Nam tử lông mi trắng thân hình nhanh như chớp Trong mớ gạch đá bay tán loạn Vẫn phòng đi Vầng sáng trên người hắn đánh bay gạch đá Thân hình chi Chỉ trượt lối lên Đã tới gần mã cầm khiếu đang trọng thương Hồ khẩu mã cầm khiếu đã bị sách Căn bản không kịp ngăn chủ Nhanh quá Mã cầm khiếu chỉ cảm thấy hoa mắt một cái Kiếm khoang màu bạc đã tràn ngập trong mắt Sắc mặt Hán trở nên dự tợn Há miệng gầm lên một tiếng Bộc phát toàn bộ năng lực mình có Chiến đao trong tay hóa thành phi đao Ném mạnh ra Dễ dụa Chi phí công Nát tử lông mi trắng cũng không dám để cho Một đao đâm vào người Vông trường kiếm Gạt bay thanh đao Đâm vào ít hầu mã cầm khiếu Cha, mẹ, chị, chú, đại bá Kiều hận của mọi người Cầm khiếu đã bảo xong Chết cũng không hề oán giận 21 năm mang theo kiều hận Một khi giải thoát mã cầm khiếu đối diện với tử vong cũng rất nhẹ nhàng Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên đứa trẻ trước mặt Cường đạo thù phỉ Xám che trước người mẫu thân Tiểu hạ Sư phụ muốn dạy ngươi Nhưng đáng tiếc sau này Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình Choang Một âm thanh trói tai vang lên Lan tử lông mày trắng chỉ cảm thấy một ảo ảnh Bắn vào những tiếng của mình Mang theo lực đạo rất lớn Làm hắn không thể khống chế được trường kiếm Toàn thân hắn trấn động Chỉ thấy một hắc y trên mặt Nhanh như thi chất trượt xuất hiện, đá mạnh vào mã cầm khiếu một cướp, khiến cho hắn nhanh chóng bay ra xa. Đi mau. Mã cầm khiếu người đang ở giữa không chung, lúc này mới có phản ứng. Vừa bước chân vào quỷ môn quan nên mã cầm khiếu tâm thần rất kích động. Tạ ân cứu mã. Mã cầm khiếu vừa rơi xuống đất, lập tức chắp tay cảm kích hôn một tiếng, rồi sau đó lập tức nhảy lên, biến mất. thấy mã cầm khiếu đã chạy. Nam tử lông mi trắng cảm thấy vô cùng tức giận Lợi kiếm trong toài Trong tay Lấy ra hào quang màu bạc Tựa như một màn kiếm bao trùm toàn bộ mọi hướng y đang muốn chạy trốn Màn kiếm mãnh liệt tỏa ra Làm không khí trung quanh như bị cắt thành từng mảnh H. Thấy mình bị màn kiếm chặn lại y nhân tức giận hứa một tiếng Vung quyền đấm thẳng vào màn kiếm màu bạc đó Bồng Lắm tay đấm thẳng vào màn kiếm Rồi nệm vào màn hào quang tiên thiên chân nguyên Trước ngực của nam tử lông bì trắng Nam tử lông bì trắng cả người như một ngôi sao băng Bị đánh bay đi Và vào vách tường Chật vật vô lực nằm trên mặt đất Hắn không khan Ho khan rồi phun ra một vụ máu Ngường đầu nhìn lên thác y nhân đã vọt lên Lúc này đám thần vệ quân mới chạy tới Căn bản không kịp ngăn trở Người là ai Nam tử lông bì trắng không cam lòng Gồm lên một tiếng Không biết tự lượng sức mình anh em lạnh lùng vẫn còn quanh quẩn, tên khắc y trên mặt đã bị mất trong đêm đen. Chương 254: Tìm khắp thành. Trong bóng đêm, xung quanh không ít vũ đệ cũng nhồn nháo hết cả lên. Đàng Thanh Sơn che mặt, nhướng mày. Phòng trừng công ít chấp pháp trưởng lão của Tiêu Dao cung đều ở trong quanh khu vực này. Đăng Thanh Sơn bộc phát hết toàn bộ sức mạnh thân thể, tốc độ lập tức một lần nữa tăng lên. Hóa thành một ảo ảnh mơ hồ Đừng chạy Một tiếng gầm vang lên giữa không chung Một nắp tự ảo tím hóa thành một đạo ảo ảnh màu tím Truy theo đằng thanh sơn Ảo ảnh màu tím, ảo ảnh màu đen Một trước, một sau, truy đuổi nhau Nhưng chỉ hai hơi thở Ảo ảnh màu đen Truột lấy lên rồi biến mất không thấy nữa Nắp tự ảo tím trên ấn đường Có một nốt đỏ dừng lại Nhìn chung quanh Người này chạy nhanh thật Nhìn tốc độ, còn mong hơn ta một chút Rất có thể đó là cao thủ Tiên Thiên Kim Đan. Không truy được đằng Thanh Sơn, Nam tự ở tím quay đầu lại nhanh chóng bỏ đi. Trong phủ đệ Kiều Trung, mười mấy trưởng lão cùng với hơn 10 chấp pháp trưởng lão tụ tập tại đây. Từ không trưởng lão, không có biết gì chứ? Chấp pháp trưởng lão hơi lo lắng. Khục, khục, ta không có biết gì, chỉ cần điều dưỡng 10 ngày nửa tháng là ổn. Nam Tử lông mi trắng sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói. Các y bí mật đó có thực lực hơn ta rất xa Nhưng hắn không cố ý muốn chết ta Nếu không nằm đấm đó chỉ cần thêm một chút lực thì ta đã chết rồi Hắn chỉ muốn ngăn cản không cho ta giết chết hung thủ sát hại Lục sư đệ mà thôi Nam tử lông mày trắng nói chuyện hết sức yếu ớt Hiển nhiên thương thế của hắn không nhẹ Một lão nhân hắc bảo nhớ mày nói chị, chị nghe không? Dám trọc vào tiêu do cung ta tuyệt đối có thể tùy tiện vung tha Sư thúc Nam tử áo tím ấn đường có nút đỏ lắc đầu nói Việc này bỏ qua đi Vừa rồi ta cũng chưa đuổi hắc y bịt mặt đó Nhưng lại để hắn chạy thoát Tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta Tư không cũng nói y bịt mặt đó có thực lực cao hơn hẳn hắn Ta thấy người nọ hẳn là tiên thiên kim đan Không nhất định là tiên thiên kim đan Hác bảo lão nhân lắc đầu nói Sư điệt Người căn bản không am hiểu kim công Hắn chỉ nhanh hơn người một chút Nên ta phòng trừng cũng là một tiên thiên thực đan Sở trừng kinh công Hơn nữa, hắn chỉ dùng một quyền đánh bại tư không Trong thiên hạn này Tiên thiên cường giả dụng quyền vốn rất ít Còn dám chọc và tiêu do cung chúng ta lại càng ít Ở đâu đột nhiên lòi ra một kẻ như thế chứ Việc này làm ta nhớ ra một người Bên cạnh nhất thờ có người kinh hô Đàng thay sơn Đúng Hác bảo lão gật đầu Nghiêm túc và trang trọng nói Đăng thanh sơn sở trường thương pháp, quyền pháp Hơn nữa, tại đại duyên sơn Có thể đùa cợt bao nhiêu tiên thiên cường dại Trong lòng bàn tay Cuối cùng, khiến cho các đại tông phái bị chết thảm trọng Ta đoán, kinh công của hắn Khẳng định cũng tốt lắm Hơn nữa, hắn cũng từng một chiêu giết chết Tuyết ưng giáo, thiết thiếu Nam tử lông mi trắng liền nói Khi hắn cứu hung thủ kia Đã sử dụng ám khí, đánh bay kiếm của ta Nếu đã như vậy Hác bảo lão nhân lạnh lùng nói Lưu hộ pháp Người đưa tin tức này truyền cho người trong chú điểm của Tây Hồ Đảo Vâng, lưu Hộ Pháp lập tức tuân lệnh Đám chấp pháp trưởng lão của Tiêu Giao Cung đi đại xuyên sơn Toàn bộ chết sạch Điều này làm cho những người đứng đầu Tiêu Giao Cung vô cùng phẫn nộ Nên cũng không có hào cảm gì với đăng thay sơn Lão nhân hắc Bảo tiếp tục nói từ không, người còn nhớ hình sáng của hôn thù chứ Nam tử lông mi chẳng nhớ mày suy nghĩ một chút Không rõ lắm Hán đụng đầu mã cầm kiếu trong ánh nến mở ảo Sau đó phát sinh kịch chiến Một lát sau Vì đáng thay sơn nhúng tay vào Nên mã cầm kiếu chạy thoát Kịch chiến trong bóng đêm Nên nam tử lông mi trắng cũng không nhớ được rõ ràng Giảm giết người của tiêu do cung chúng ta Tuyệt không thể tha thứ được Hác bảo lão nhân cười lạnh nói Tư không Người đi tìm người Vẽ hình sáng hung thủ ra Sau đó tìm khắp cả quận thành cho ta Trong nhà nhìn Đằng Thanh Sơn sớm đã thay một thân y phục Nằm trên giường nghỉ ngơi Có tiếng đập cửa vang lên Ai? Đằng Thanh Sơn đứng dậy Tần Nguy Là ta Âm thanh mã cầm khiếu vang lên Đằng Thanh Sơn đi ra mở cửa phòng Lúc này mã cầm khiếu đang dẫn hải đồng Đàm hạ cùng với đam phu nhân Mời vào Đợi mấy người đi vào Đằng Thanh Sơn lập tức đóng cửa Tần Đại Thúc Sư phụ nói Sau này sư phụ sẽ từng mình dạy cho ta đau phát Đàm hạ nói về hưng phấn Đăng thanh sơn cười cười vuốt đầu đàm hạ Sau đó nhìn về phía mã cầm khiếu Xem ra mã huynh đệ đã giải quyết xong chuyện tình của mình rồi Trên mặt mã cầm khiếu chưa xuất hiện nụ cười Ừ Giải quyết rồi Chúc mừng Đăng thanh sơn cười nói Ha ha Tần nguy huynh Tới chỗ Ta tới chỗ ngươi Là xin nhờ ngươi giúp một việc Mạ cầm khiếu nói Đăng thanh sơn kinh ngạc nói Xin nói Tần Nguyên Huynh, Huynh Hẳn đã tìm được lụi buôn Chuẩn bị sáng mai ly khai Hồ Dược Quận Chuẩn bị sáng mai ly khai Hồ Dược Quận thành chứ Mã Cầm Khiếu hỏi Đăng Thanh Sơn gật đầu thừa nhận Mã Cầm Khiếu tiếp tục nói Vậy sáng mai khi Tần Nguyên Huynh ly khai Có thể mang theo Tiểu Hạ và mẹ nó cùng ly khai không? Si sí. Đăng Thanh Sơn hơi bất ngờ Mã Cầm Khiếu cười nói Ta chỉ nhờ Tần Huynh dẫn họ ra khỏi thành Người đi Vũ Châu Hẳn là theo cửa bác thành mà đi Khi các ngươi đi dọc theo quan đạo lên mười dặm Ta sẽ ở ven đường chờ các ngươi Đến lúc đó ta sẽ dẫn mẹ con họ đi Việc này cứ để ta Đằng thầy Sơn gật đầu Vậy cảm ơn tân huynh Bà cầm hiểu chắp tay cảm kích Đằng thầy Sơn cười vuốt đầu đầm hạ Ta là đại thúc trợ giúp tiểu hạ là vì cần làm Có đúng không tiểu hạ Tiểu hạ cười tươi như hoa ừ, cứ như vậy đi Không quấy dày tân huynh nghỉ ngơi nữa Mã cầm khiếu rất cảm kích, dẫn hai mẹ con ly khai khỏi phòng đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn đóng cửa phòng, mặt tươi cười. Mã cầm khiếu, thật ra cáo quá cẩn thận, phòng trường là sự tiêu giao cung truy lùng hàn khắp cả quận thành. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía bắc. Có lẽ, mã cầm khiếu sẽ ly khai, hồi dược quận thành ngay trong đêm. Tường thành ngăn trở căn bản vô dụng với tiên thiên cường giả. Sáng sớm hôm sau, đằng Thanh Sơn cầm cương xích hỏa mã, đàm hạ và đàm phu nhân ngồi trên xích hỏa mã x tiêu giao cung náo động lớn thật. Đàng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy trên đường phố có đại lượng binh vệ nhìn ngó người chung quanh. Những binh vệ này đang cầm trong tay một bức họa. Tần Đại thúc, trên đường có rất nhiều binh vệ. Đàm Hạ kinh ngạc nói. Đàng Thanh Sơn cười, sắc ngựa đi rất thong dong. Một đường tiến về cửa Bắc Thành. Đàng Thanh Sơn phát hiện trên mỗi đường phố đều có rất đông binh vệ. Đường bộ, đường phố quận thành thì ít mà số lượng binh vệ thì quá nhiều. Thành vệ quân của Quy Nguyên Tông Ta có 8 vạn, còn thành vệ quân của thiêu Giao Cung khẳng định nhiều hơn nhiều. Chỉ cần cử mấy vạn, binh vệ, tìm tòi thì cũng có thể bới tung khắp mọi ngóc ngách. Đăng Thanh Sơn thầm cảm thán sự cường thịnh của 8 đại tông phái. Đàm Hạ và Mẹ cũng không dám lươn tiếng nói chuyện. Họ cũng phát hiện quận thành hôm nay quá nhiều binh vệ, ai ấy đều vô cùng bá đạo. Tần Đại Thúc, binh vệ ở cửa thành cũng rất nhiều, đàm Hạ gần trương nói. Xét người à, đằng Thanh Sơn nhớ mày Đột nhiên, đằng Thanh Sơn Thấy cách đó không xa trên tường thạch Dán một bức họa lớn Khuôn mặt trên bức họa thì đằng Thanh Sơn hoàn toàn không biết Đây là bức mạ của mã cầm khiếu Đây là bức họa của mã cầm khiếu Đằng Thanh Sơn cười thầm Bức họa khác quá xa mã cầm khiếu Chỉ có khuôn mặt hơi giống Còn những thứ khác hoàn toàn không giống Cao thủ lông mi trắng đụng phải mã cầm khiếu Cũng chỉ giao thủ trong thời gian rất ngắn Mã cầm kiếu sau đó đã nhanh chóng bỏ đi Tên lông mi trắng đó phòng trừng Cũng không nhớ rõ Nên bước họa hoàn toàn khác hẳn Cũng không có gì lạ Đằng Thây Sơn cũng thở vào thay cho mã cầm kiếu Ít nhất sau này mã cầm kiếu Cũng không phải đuối đầu Đuối đuôi Sư Thúc Chúng ta mời người của Tiêu Dâu Cung Giúp chúng ta tìm đằng Thây Sơn Bây giờ đám vệ binh tìm người ở các con đường Đều căn bản không giúp chúng ta tìm gì cả Ở bên cạnh cửa thành Có mấy người đang đứng Thì Thảo nói chuyện, một thanh niên nói với vẻ bất mãn Một ông già nói Thôi, đều là người của tiêu do cung Chúng ta không thể cưỡng cầu Ừ Với lại thật ra cũng không biết chính xác Đằng Thanh Sơn có ở hồ dược quận thành này không Lão già lắc đầu nói Muốn tìm Đăng Thanh Sơn Đích xác khó như màu kim đáy bể Nhưng đảo chủ đã nghiêm lệnh Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào Tập trung tìm tòi đi Chúng ta tuy nhân thủ ít Nhưng mà bốn cửa thành Cũng đều có hơn 10 người Đằng Thanh Sơn nếu giải trang lần trốn 10 phần thì đến 9 Sẽ đi qua cửa thành Ừ Thanh niên cũng ngật đầu Đằng Thanh Sơn nghe thế thế Liền nhú mẩy Thanh hồ đảo này thật là âm hồn Bất tán mà Kỳ thật Cũng chẳng trách được Thanh hồ đảo Tổn thất nhiều như thế Thanh hồ đảo buông tha cho đằng Thanh Sơn mới là việc lạ Trước cửa thành xếp một hàng thật dài Ngươi Mở bao của ngươi ra Binh vệ giữ cửa thành Lột xót cực kỳ nghiêm khắc, đám người từ từ đi qua Người đi trước đằng Thanh Sơn xem ra cũng là một thương nhân, nằm cưỡng ngựa, há mồm muốn nói gì Hai túi đó đều phải mở ra, nhanh, bình vệ hét lên Bên trong túi ta có những những thứ không thể để người khác thấy, bỏ qua được không Tên thương nhân lấy ra chút bạc vụ đưa ra Huynh đệ, đồ vật ta bỏ vào đó sẽ phiền toái, lấy ra khó lắm Không mất thời gian uống cạn một chén trà nhỏ là không xong Nhất thời, lão già và mấy thanh niên đứng ở cửa thành giám sát đều nhìn qua Mau mở ra, đừng nói nhảm nữa Trong những binh viện này, không ít người là người của Thanh Hồ Đảo Họ lúc này nào dám tham ô bỏ qua được cơ chứ Dù sao tìm được tin tức đằng Thanh Sơn là quá khó Bây giờ, tiêu giáo cung nói đằng Thanh Sơn có lẽ ở hội dược quận thành Họ đương nhiên phải tìm một cách kỹ lũa Tiên thương nhân làm mặt đau khổ Chỉ có thể qua một bên mở hai cái túi to Binh vệ thậm chí còn lấy mấy thứ trong túi ra ngoài Binh vệ ở cửa thành rất nhiều Nên đã có người tới kiểm tra đằng Thanh Sơn Ngươi, tới đây Binh vệ hô to Đằng Thanh Sơn lập tức dẫn ngựa đi qua Giọng ưu yến đặc xệt Mấy huynh đệ, hàng hóa của ta hơi nhiều Giúp ta một chút Không được đằng Thanh Sơn nhét bạc Tên binh vệ đó hết lớn Đừng nói nhả Phụ nữ hải tử trên ngựa đều xuống cho ta Đem hai cái dương mở ra Nhanh lên Đánh Thanh Sơn chỉ có thể cố ý làm vẻ đau khổ, kéo thất ngựa qua một bên. Tiểu tử, ngươi là người ở ủ yến A Đi sang như vậy, còn đưa lão bà hài tử theo. Tên binh vệ đột nhiên mở miệng, hơi hòa nghi nhìn đánh Thanh Sơn. Đánh Thanh Sơn trong lòng cá kinh. Hắn là chú ta. Đàm hạ mở miệng nói. Khẩu âm của đàm hạ rõ ràng là người Thanh Châu, Dương Châu. Đây là hài tử của đại ca ca. Chúng ta buồn bán kết sao ngũ hồ tứ hải mà Lần này thuận tiện giúp hẳn đưa hai từ đi Cũng là thuận đường thôi Đằng thây sơn cười nói Tên binh vệ nghe khẩu âm đàm hạ Lạnh lùng gật đầu, đồng thử quát Nhanh, mở hai cái dương ra